Lời Chúa theo Thánh Doan chương 21 từ câu 1 đến câu 14 Khi ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia Người tỏ mình ra như thế này Ông Simon Phaero Ông Toma gọi là Didymo Ông Nathanael người Cana biển Galile Các người con ông Jebede và hai môn đệ khác nữa tất cả đang ở với nhau. Ông Simon nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi lên thuyền. Nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: Này các chú Không có gì ăn ư Các ông trả lời Thưa không Người bảo các ông Cứ thả lưới xuống bên phải mạng thuyền đi Anh em sẽ bắt được cá Các ông thả lưới xuống Nhưng không sao kéo lên nổi Vì lưới đầy những cá Người môn đệ được Đức giê thương mến Nói với phê Chúa đó Vừa nghe nói chúa đó Ông Simon Pharaoh vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá. Vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu xu bảo các ông, đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Pharaoh lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức giê nói, anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai. Vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức giê đến, cầm lấy bánh trao cho các ông rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi trỗiậy từ cõi chết, Bảy môn đề trở về với nghề xưa, trở về biển hồ quen thuộc đầy ốc kỷ niệm thầy trò. Dù đã chối chúa, phê vẫn được coi là thụ lãnh. Ông không ra lệnh, nhưng đưa ra lời mời kính đáo. Tôi đi đánh cá đây. Các bạn khác hiểu ngay và mau mắn đáp lại. Chúng tôi cùng đi với anh. Có một bầu khí dễ chịu, đầm ấm trong nhóm. Đây quả thực là một nhóm bản lý tưởng, họ ở với nhau, làm việc với nhau cả đêm, và lặng lẽ cùng nhau chia sẻ một thất bại. Họ cũng là những người có tính tình khác nhau. Người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến thì nhạy cảm hơn, nhận ra Chúa Phục sinh đứng trên bờ. Nhưng sau đó, ông cứ điềm nhiên ngồi lại trong thuyền. Còn phê thì nồng nhiệt hơn, vội vã mặc áo. Nhạy tùm xuống nước bơi vào vì nóng lòng muốn gặp Chúa. Hai phản ứng khác nhau nhưng cùng diễn tả một tình yêu. Có thể coi nhóm môn đề trên là hình ảnh của hồi thánh, hồi thánh hiệp nhất ngay giữa những khác biệt, sự hiệp nhất lại làm nổi bật bản sắc mọi người. Đây không phải là một nhóm bàn khép kín, nhưng là nhóm bàn được Chúa Phục sinh sai ra khơi. Chính sự hiện diện và lần truyền của Ngài là bảo đảm cho thành công của những lần buông lưới. Hồi Thánh là một nhóm nhỏ được sai vào thế giới. Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Nhưng có Thầy, anh em sẽ được những mẹ cá lớn. Hãy ném bầu khí huynh đề của buổi sáng hôm ấy trên bờ hồ. Các môn đề ngồi vòng tròn quanh thầy xưa, họ hết mệt, hết đói vì có cá và bánh. Họ được không ấm nhà lửa than hồng, và nhất là nhờ được gần thầy. Hôm nay, tôi cũng được mời sống cho người khác như đắng phục sinh. tìm kiếm cài trong nước mắt xin hãy gọi tên chúng con như chúa đã gọi tên chị Maria đứng khóc bếp mộ lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dài như chúa đã đi với hai môn đệ em Mau. lúc chúng con đóng cửa bị sợ hãi xin hãy đến và đứng giữa chúng con